Penfriend. Penfriend pan grand joy together, necessa, forever, relatini san grand cow, never, ye ab. Penfriend, bạn qua thư, không chỉ là một bạn, bạn bình thường. Đó là một người bạn mà mình có thể bộc bạch tâm sự. Đó là người mà mình có thể viết mà không cần nói, người mà mình có thể enjoy together, cùng nhau vui đùa mà không cần quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài. Penfriend là những người bạn thật sự necessa, cần thiết cho cuộc sống. Những người bạn học có thể xa nhau, những người bạn thân có thể ra nước ngoài sống nhưng những người bạn qua thư là forever, mãi mãi. Bởi vì theo những cánh thư chứa đầy tình cảm, relatini sân, mối quan hệ của chúng mình sẽ không có khoảng cách. Khi mình gặp khó khăn, bạn luôn sẵn lòng em cao, khuyến khích để mình thêm vững tin và điều đó khiến mình trưởng thành. Mình sẽ never, không bao giờ quên những tình cảm đó. Mặc dù vậy, mình thầm mong một ngày nào đó Mình có thể dê AB chạm nhẹ vào bạn dù chỉ một lần, bạn thân thương. Tôi cũng có một người bạn như vậy. Hai đứa chúng tôi đã quen nhau qua mail. Tôi vốn là đứa chỉ thích sống một mình, luôn buồn chán về cuộc sống của bản thân. Tôi chỉ thích sống với ký ức những ngày thơ ấu, những ký ức rất đẹp nhưng tôi không nhận ra rằng nó đã quá xa vời. Với chí, tiếng thủ, tôi sống chỉ biết thủ mà không biết tiếng Nhưng từ khi nhận được mail anh viết cho tôi, tôi đã nhận ra được giá trị của cuộc sống. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, quanh mình có bao nhiêu điều thú vị, quanh mình còn có bao nhiêu là bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ khi nào gặp khó khăn. Mặc dù có những việc tưởng chừng như vượt quá sức mình, mình không thể làm nổi, nhưng hãy nhớ một điều rằng, em không cô đơn. Đó là một trong những điều tôi học được từ anh. Đôi khi Trong cuộc sống có những bài học thật giảng dị nhưng mình không nhận ra. Tôi vẫn luôn ao ước mình có một người anh trai, bây giờ điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Anh sẽ là pen film của tôi mãi mãi cho dù đến một lúc nào đó chúng tôi không còn gặp nhau. Tôi cảm ơn những lá thư cũng như tấm lòng của anh đã dành cho tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu thế nào là Melody Offline. Khi con sinh ra, mọi người đều cười, chỉ có mình con và khóc. Con hãy sống làm sao để khi con chết đi, mọi người đều khóc chỉ có mình con là miễn cười. Đó là tất cả những gì chúng ta phải phấn đấu trong cuộc sống này. Và tất cả chúng ta cũng được gọi là pen frame phải không các bạn? Mình mong được làm quen với tất cả mọi người.